Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghịa Chuyện. Ngày hôm nay, Đình Duy lại tiếp tục. Mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tầm 21 Tiểu thuyết Cửa gió của Cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Đồ dăm hôm nữa, Tùng đã nói như vậy. Mà mẹ con Thảo cũng tuyên ninh như vậy. Năm hôm, sao mà dài, chị Thảo đếm trong bụng, còn con cần thì cứ bô bô. Hôm nay nữa là ba ngày rồi phải không ạ Còn hai hôm nữa bác Tùng đến mạ hả? Ừ. Hôm sau mạ có đi với bác Tùng ra cái nương cao ấy nữa không? Dì, nói luyên thuyên giúp con, nương cao nương chầu nào? Cần nhăn mặt. Mạ quên rồi, nương cao không còn chụp ảnh cho mạ với bác Tùng đó. Chị Thảo chỉ muốn lao đến bịt mồm con lại, nhưng không kịp nữa. Chị lướt mắt về phía cuối hồi nhà, ở đó ông Trần vẫn ngồi trên trõng, mắt khép lại, tròm râu rung rinh. Ông có vẻ như không để tâm đến câu chuyện của hai mẹ con. Câu chuyện ấy đã lặp đi lặp lại hai hôm nay rồi. Mỗi lần con cần toan toác nói về bác Tùng, Thảo lại giật thót cả người nhìn ông Trần, nhưng ông không nói gì. Mấy hôm nay tự nhiên ông ít nói. Ông cũng bỏ cái lệ vào bàn uống rượu. Tối đến ông lặng lẽ ngồi trên trọng, ngâm một mình. Thảo bỗng thấy chột dạ. Thực ra Thảo chẳng có lý do gì mà ái ngại cả. Việc anh Tùng là nhân của gia đình hiển nhiên rõ ràng như ban ngày, ai mà không thừa nhận. Chính ông Trần hôm đầu từ trong bàn chạy về cũng mới máu túm lấy anh mà nói quy hoa quá chừng, bố con tôi suốt đời đổi ơn anh, anh ở đây với cháu vài hôm khoan đi đã." Thế đấy. Mà tôi cũng không hề ở lại lấy một hôm, từ đó tới nay anh chưa có dịp ghé gia đình, Thảo cũng không nói gì nhiều, thế mà sao chị cứ ngài ngại, có cái gì vương vướng trong lòng, một sự mặc cảm chăng? Không, Sơn bố chồng chị là người đại lượng, có bao giờ suy nghĩ nhỏ nhặt ích kỷ đâu. Thậm chí đã có đôi ba lần ông nói thẳng với Thảo là hết can đảm đi thêm bước nữa. Mỗi lần ông nói chuyện ấy Thảo lại nghẹn ngào, tấm lòng ông Thảo hiểu lắm, mà lòng chị thế nào chắc ông cũng chứng dám cho rồi. Hãy như mấy hôm nay ông hay để mắt đến chị, hoặc cũng có thể chỉ là cái nhìn bình thường như bao lần trước, nhưng tự nhiên Thảo thấy khác lạ đi, có thể lắm, bởi trước hết Thảo hai tự xem xét lại mình và cũng hay liếc nhìn phán đoán ý nghĩ của bố. Thảo tự soi xét lại mình rồi chị bỗng nhận ra một cách hốt hoàng rằng chị còn trẻ quá. Chào, làm sao mà lại đi hốt hoàng trước sự trẻ trung của mình? Thảo tự hỏi mình mà không tự trả lời nổi. Hấy nhưng sức trẻ trung trỗi dậy đang muốn lật nghiêng lật ngừa cuộc sống của chị xô đẩy chị đi tới một bến bờ thực mạo hiểm. Chị không muốn thế, xong sức trẻ lại là một điều có thật y như mùa xuân vậy. Thảo tự ngắm mình trong gương. Giờ này khuôn mặt chị có đầy ra Con gái sứ biển vốn có cái vóc dáng đầy đặn Chiến tranh với bao nhiêu nỗi Trầm luân khổ ai Do nó đưa lại Đã đào sâu vào hố mắt và gò má chị Nhưng từ ngày trở ra Với núi rừng Hình như tất cả đã được bù đắp trở lại Không những thế, da chị còn trắng ra Một màu da sáng sùa hồng hào Hai bàn tay cũng mềm hơn trước Tóc thôi không dụng nữa Đám phụ nữ gần đây hay trêu chọc Gớm, trông bà Thảo y như con gái 18 đôi mươi vậy Thảo nguyết dài Làm gì mà có sự trẻ trung đến vậy Dẫu sao chị cũng là người mẹ hai con Nhưng rồi cũng có khi Chị tự kêu lên một mình Làm gì mà già đến mức độ Người ta phải gọi là bà thế Thực tình năm nay chị mới bước gần Tới tuổi 30 Sáng hôm nay Thảo lên nương Nương sắn cách nhà gần một giờ đi bộ Đấy là một khu canh tác của hợp tác xã Nằm bên bờ con suối đổ về sông Làng Rào Sắn đã lên hơn gàng tay Người ta bắt đầu dẫy cỏ, nhờ có đi theo bố chồng ra sơ tán mà thảo quen dần với công việc nương dẫy. Chị định bụng sau này hết chiến tranh, chị sẽ ở luôn trên đất đỏ. Lúc mặt trời vượt lên khỏi lèn đá trước mặt thì bỗng nhiên ông Trần hối hả leo từ dưới chân đồi đêm. Nhìn thấy bố, thao thà quốc chạy xuống. Có chuyện chi giữa ông? Ông Trần ngừng lại thở, đưa hướng tay lên quệt mồ hôi. Bác Tùng đến chào. Trời ơi, bác hẹn ngày mai cơ mà. Việc đột xuất, quân quân sự mà lại thà bỗng lúng quĩnh tay chân. "Giỡ trừ bác ấy đâu rồi ông? Ông bảo bác gắng đợi ở nhà, ông lên tìm con." Thảo chẳng kịp nói thêm gì nữa, ù té chạy. Chỉ đạp băng qua đồi sắn, vượt tắt đám rừng mới đốt rồi lao xuống đường mòn. Chị vừa chạy vừa thở, nắng đã gắt, hơi nóng đã phả ra ngây ngây, mồ hôi đầm tóc thấm tràn áo, thà vẫn chạy băng băng. Về đến đầu bàn, chị không dám chạy theo đường trục mà đạp tắt qua nhà trẻ, dẽ xuống đường bắp của đội 2, rồi vượt bừa qua đất trồng đậu lao thẳng về nhà. Nhưng đến giữa sân thì Thảo đứng xứng lại, con cần ngồi khóc hu hu ở thềm. Không cần hỏi, Thảo cũng đoán biết cơ sự. chỉ quay phát lại băm băm theo con đường về đường quân chính, còn cần trồm lên gọi theo. Mặc kệ, chị cứ chạy, tiếng khóc của con cần rội tới, chị không thèm để ý. Bởi vì không ai có thể ngờ rằng Người mẹ hai con ấy cũng đang ấm ức Nội ấm ức dần đầy trẹn ngang họng chị Thảo cố ném xuống Nhưng đến khi nhìn thấy bóng Trước ba lô con cóc đang lội cội đi phía trước Thì Thảo không nén được nữa Chị hỏa đêm mai thầy đường rừng ban trưa vắng vẻ Tiếng khóc của chị chỉ đù cho chị tự nghe một mình Tùng có phần sừng sốt Khi bắt giác quay lại Và nhận ra Thảo đang chạy đứt hơi vì mình Anh còn kinh ngạc hơn Vì khóe mắt chị ngập nước Chị chạy sọc đến Miệng làm ra vẻ như cười Đi đi chi mà gấp giữa bác Tùng Có điện của bộ tư lệnh chị ạ Nó đánh trong mình gắt quá Tình hình đang rất khẩn trưng Hình như Tùng còn giải thích lằng nhằng gì đó nữa Nhưng Thảo không nghe thấy Hai tay chị ủ đặc Ngò má nóng bừng bừng Hơi thở trào ra vội vã Tùng nhìn chị ái ngại Chị chạy làm chi cho mệt Tôi đã nhắn lại với bác Thảo chẳng nói được câu gì Tiếng thờ của chị mỗi lúc một gấp hơn Thôi vậy Tùng đề nghị, ngồi nghỉ tí đã, rồi sau đó chị quay về, đừng tiến nữa mà mệt. Đoạn đường này cây cằn lúc xúc, nắng trưa xối gần đứng đầu, họ về dãy mà một lối nhỏ, đi bộ thuộc bước chân nữa mới tìm thấy một gốc cây to, cả hai ngồi xuống, bây giờ thả mới tìm được một câu hỏi han thích hợp. Bác về chỗ nào thì nhận Tân Minh, dưới thì chấn lật, giữa thì tôi theo xuống đó được. Tùng nhăn mặt, "Ồ xa lắm đó à, bọn tôi xuống đó luôn." Tùng lắc đầu. Lúc nãy cháu Cần cũng đòi theo, rõ tội. Thảo thờ dài, lúc tôi chạy về thấy nó đang khóc, đêm nay Thảo hủ mà nghe nó hạch tội. Cả hai bỗng cùng im lặng, có thể họ đang nghĩ đến bé Cần, cái Cần ngẫu nhiên mắc quan hệ của hai người. Mãi một lúc lâu Thảo mới gắng sức hỏi khe khẽ Bác Tùng xây dựng gia đình ở đâu? Tùng thật thà chưa có gì trị ạ, lính vòng khân mặt không sợ muộn à? Tùng cười lục khục trong cổ. Sợ cũng chả làm sao khác được, nhà nước cứ cách chia hoài. Ờ, việc nước, việc nhà cứ phải chọn cả hai chứ bác Biết vậy chị ạ Nhưng riêng tôi có cái khác Việc nước chưa ổn thì việc nhà không thể xong Thảo ngặng dậy nhìn Tùng dò hỏi Răng vậy anh Trước khi ra bác tôi có hẹn ước với một người Tội nghiệp 9 năm rồi Mà nào có xa xôi ghê gớm gì cho cam Đằng này chỉ mấy bước chân là tới Đôi gò má của Thảo đang đỏ rực dần dần sáng lại Giọng chị nghe khác đi Làng nào bên nớ bác Bên, bên An nha Úi, bên An nha Chị tên Chi Dứa Dạ tên Hoan Chắc chị chẳng thể nào biết được đâu Thảo quay vụt trở lại Hoan lẽ nào lại thế Trời đất ơi Bây giờ thì chị đã nhớ ra Người thương minh năm nào đã khiến chị băng đồi vượt trắng đi tìm chạm sáng Chị nhớ lại tất cả câu chuyện mà lợi kể cho chị bỗng hiện lên rành giọt Hoan đã phản bội rồi Đã lấy chồng rồi Có nên nói cho anh biết Nhìn thấy sắc mặt Thảo biến đổi đột ngột Tùng hỏi vội Sao vậy chị tao nói lấp lửng, biển cũng có khi dông, khi yên, gió có khi ngừng khi thổi, anh cứ chờ người ta hoài như vậy lỡ ra không. Tùng cấp lời, chỉ chỉ trường hợp Hoan hy sinh và nếu cô hy sinh thì tôi cũng coi như mình đã chọn một lần xây dựng. Giữa anh không nghĩ đến chuyện chị ấy có thể mỏi lòng, không bao giờ chị ạ, tôi hiểu Hoan, tôi tin Hoan lắm, tôi đã sống hết lòng vì Hoan, khi người ta hết lòng vì nhau thì làm sao lại có thể Tùng ngừng lại, Hình như anh cũng cảm thấy trong sự triết lý của mình Có cái gì đó không được thấu đáo lắm Còn Thảo cũng thôi, không hỏi nữa Một chút cay đắng vừa ứa dậy trong lòng chị Chị cũng đã đợi chờ Đã son sắc 4 năm rồi Ai dám bảo chị không hết lòng vì chồng Ai dám nói chị không trung thủy Chính chị cũng tự dằn lòng Suốt đời ở vậy thờ chồng nuôi bố Chị muốn phủ lên tim mình một tấm khăn điều thiêng liêng Cao cả, muốn trai đợi tất cả nguồn hạnh phúc xa xưa Cất giữ nó như một di sản vô giá trong đời Nhưng sao trái tim cứ ngột ngạt, nó muốn quẫy dậy, muốn dỡ tấm nhũ điều ấy ra. Trái tim muốn được đập hồ hởi theo đúng chức phận của tim, muốn được thồn thức dạo dực và khắc khoài. Chưa bao giờ chị tự thấy tim mình khỏe mạnh mà cũng bất trị như lúc này. Im lặng khá lâu, bất ngờ Tùng hỏi một câu đầy linh cảm. Tại sao chị Tào để hỏi tôi chuyện đó? Chuyện chi anh? Chuyện đầy trời mà. Tùng dừng lại, giọng nhỏ xuống. Tôi cứ tưởng không ai hiểu phụ nữ bằng chính giới phụ nữ. Hơn nước đời riêng của chị cũng gần giống hoan Tuy rằng hoàn cảnh hai người có sự khác biệt Tôi nói giống ở chỗ là dám chờ đợi Và biết thủy chung Giữa tôi hỏi thiệt chị Thảo nhé Có khi nào chị thấy mỏi lòng không Trời ngỡ như tắt gió Nắng xuyên qua kẽ lá khoan thẳng xuống đầu Thảo Câu hỏi của Tùng như một luận tội Thảo cúi gặm mặt xuống Còn Tùng thì chờ đợi Sự chờ đợi ngột ngạt như người lính cao xạ Nhìn thấy trùm bom lừng lững trôi thẳng xuống trận địa của mình Mọi kết cục sẽ được định đoạt sau những tiếng nổ Nhưng chiến tranh đã tạo cho họ một đức tính kiên cường không hề biết né tránh tiếng nổ, huống chi thảo, con người như khối đá san hô, mọi phú phàm bảo tố đã lướt qua đầu. Mọi sự mãn của đời đã ngấm chai ra thịt, đã thế thì làm sao, chỉ còn biết nói dối, tội gì phải nói dối. Thảo ngẩng dậy nhìn Tùng, có hững hờ, tôi lớn tuổi hơn cô Hoan, tôi sống trong một xã hội ấm cúng và đầy thương yêu đùm bọc hơn Hoan, tuy hạnh phúc riêng có bị tan nát, nhưng cuộc sống cơm vì thế mà trơ trọi ngàn nghiêng, thế mà tôi cũng thích trao đảo. Nhà tôi hy sinh đã 4 năm, nếu gọi là thờ chồng thất đúng lẽ xưa, thì tôi cũng đất tròn bổn phận, bây giờ tôi thấy khó mà sống nổi một mình. Giọng tàu run lên, run run như một lời thú tội, còn Tùng thì vẫn im lặng, anh như người thủy thủ mặc kệ phong ba, điểm tĩnh, thả dây đo lòng bề, bây giờ thì anh đã có thể kết luận. Tôi không cố ý trách chỉ thậm chí theo tôi, anh ấy hy sinh rồi, chứ có quyền đi bước nữa. Chẳng có gì về hộ thẹn đâu, nhưng hoan thì khác, tôi vẫn chờ đợi cô ấy. Tôi đang chiến đấu vì hạnh phúc của chúng tôi. Hoan không thể như chị được. Chị bước đi là một sự giải phóng. Còn Hoan, nếu cũng vậy là một sự phản bội. Mà trên đời còn có tội nào ác hơn là tội phản bội hả chị? Tùng nói trong đứng dậy. Hình như anh cũng muốn kết luận lòng mình. Bởi không phải anh không cảm thấy rằng mấy hôm nay có những luồng gió mới quạt đến nằm xuống giang tình cảm của anh. Sau mấy lần nói chuyện với Thảo, Tùng đã tự thấy vân vân trong người. Những tính kiên định của một người lính đã giúp anh chiến thắng. Và việc ra đi vội vàng này Theo anh cũng là một cơ hội Không ngờ Thảo lại đuổi theo Nhìn thấy chị hớt hài chạy giữa trưa nắng Tự nhiên lòng anh mềm lại Anh cũng có một trái tim Và trái tim ấy cũng giống bao con tim khác Không thể nào chỉ biết có hà lạnh lùng thờ ơ Anh biết rõ Thảo muốn nói gì Anh rất sợ phải nghe những lời ấy Vì thế mà anh nhắc đến Hoan Nhắc rất nhiều Nhắc như một người đi đêm sợ ma Phải kêu to lên để trấn tĩnh Bây giờ Lòng anh đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại anh nhìn Thảo nhẹ nhàng nhưng cương quyết chị Thảo nên quay về cả mệt đừng đi tiếp nữa Thảo khẽ chớp chớp mắt anh không gần tôi đi tiếp ư Tùng khẽ thở dài đừng nghĩ vậy chị ạ tôi muốn chị đi đi cho thanh thản có điều không phải đi với tôi đã đến nước ấy thì Thảo phải quay về nắng trưa như găm từng bước chân của chị con đường trở lại là con đường ngược dốc chị định điều bước thả xuôi không ngờ phải trở lại chỉ vượt hết một đoạn dốc cao Thì mệt quá, phải đứng thở. Chị ngước lên nhìn trời. Dừng im gió, Mà trời gần như thẳng đỉnh đầu. Thảo trật hiểu, Thế là sắp hết mùa xuân. Thảo về đến nhà, Thì trời xế bóng. Ông Trần ngồi mình mình ở bậc thềm. Ông nhìn chị, hỏi dè dặt. Có gặp không con? Dạ có. Ông không nói thêm gì nữa. Thảo vào nhà ngồi bệt xuống trỏng. Nhưng rồi chị nhộm lên, Đi vội ra viết sau, tìm chiếc quốc. Chị không dám ngồi lâu, không dám tỏ ra mệt mỏi, thả vác quốc lên vai, xăm xăm bước lên nương sắn. Ông Trần định gọi nhưng lại thôi. Ông hiểu tâm trạng của chị. Còn Thảo thì cố đi nhanh và đinh ninh rằng ông đang nhìn theo tấm lưng đẫm mồ hôi của mình. Tự nhiên chị bỗng thấy sợ. Thật là lạ, hàng chục năm nay chưa bao giờ chị thấy sợ đôi mắt của ông. Với chị, ông Trần là nơi nương tựa, là niềm kính trọng, là eo vịnh kín đáo âm thầm cho chị nương nhờ trước mỗi trận bão dập sóng xô răng trừ lại thấy ngại. Sự mạc cảm mấy bắt đầu từ khi Tùng xuất hiện ở căn nhà này, ông Trần cũng hiểu ra điều đó, một cái gì lạnh lẽo vô hình xen vào tổ ấm của bố con ông. Một ngày trôi qua, rồi một ngày nữa, hai bố con ông Trần vẫn lặng lẽ ý tứ, không ai nhắc đến Tùng. Nhưng bé Cần thì không hay biết gì tâm trạng người lớn, suốt ngày nó réo. Bác Tùng hôm ni vô đến nơi chưa mà? Bạn không biết. Giữa bác không gửi thư cho mà à? Đã vô tới đâu mà thư với từ Giữa răng mạ lại nói không biết đã vô tới chưa? Thảo cáo kình gắt con rồi liếc mắt qua bố. Ông Trần ngồi rung đùi. Con cần chạy đến vắt người lên đồi ông Ông ơi! Bác Tùng nói là cháu học tuyệt giỏi thì hè này bác lại cho vào. Vào đâu? Vào ở với bác ấy. Cả mạ nữa, bác ấy sẽ nuôi hết. Ông Trần cười. Thảo cũng ngựa ngập cười theo. Con cần thích trí nhảy như con choi choi đến chỗ mà Ha, ha mà ưng hung rồi, để con nói với bác Tùng đưa ô tô ra đón hít. Bác ấy có rất nhiều ô tô. Thôi, đừng nói lung tung nữa, cho con đi chơi đó. Còn ông, con không thích đi chơi. Giữa, con thích đi. Con cần ngoẹo đầu nũng nữ, con thích ăn nổi Ổi còn xanh lắm, xanh con cũng thích. tháo đưa mắt về phía ông, con đến xin ông. Con cần nhào đến liền, ông ơi, cho cháu quả ổi xanh nha. Ừ, con cần chạy ù ra vườn. Ở đó có hai cây ổi, loại ổi đặc biệt, quả to hơn nắm tay. Ông Trần phải đi ra gần một bụi mít xin về được cây giống đã cao quá đầu người, hôm gánh hai cây ổi về thào khuyên ông ăn đời ở kiếp chi mà lập vườn hạ ứng, ông Trần cười, trồng cây cho đời con ạ. Mới một năm ổi đã ra lứa quả đầu, dỡ mới biết giống cây mau hóa mà chất đất cũng thật đặc biệt, Mành vườn có thêm cây ăn quả tự dưng ngắn bó người ta như đã tưởng sống nhiều năm nhiều tháng, ông Trần thấy vui hơn, đời ông quen vậy rồi, qua năm này nữa Ông đã 68, ông tường ví tuổi của mình là tuổi của Vân Thược Lưu Niên, một quả thơm càng chín càng dễ dụ. Mấy hôm nay nhìn con dâu, ông cũng linh cảm tới điều ấy, lại thêm đứa cháu ngây như vô tình ngu ngốc vít cành, cái vườn nhà ấm êm bỗng sao xác gió. Một chiều Thuấn lại tới Tam Minh Trần, nhìn thấy ông Thuấn vui hẳn lên. "Bữa nay con có giải học nữa không?" "Già bên trường Huyền Cung định bố trí cho cháu dạy, nhưng cháu đang định xin vào" Ông Trần nhớn mắt lên nhìn Thuấn rằng cháu định vô trong ta hả? Dạ, trong đó bữa đi làm chi cốt trường Thuấn cúi đầu xuống giọng ngập ngừng Dạ nếu vô đó cháu sẽ không dạy học nữa Không dạy học thì làm việc chi? Thiếu chi việc bác Cháu nghe nói bữa đi trong đó nhiều việc quá mà hiếm người thêm được ai thì quý người ấy Trong lúc đó sức bốc của cháu mà ở đây cháu thấy nó lạc lỏng quá Thư thiệt với bác cháu sợ sự lạc lỏng lắm rồi Đêm quá dài mà ngủ không nổi, ở cái nơi nhàn rồi đâm ra nghĩ ngợi nhiều. Mà nghĩ nhiều thì thấy ngày tháng cứ dài lê thê. Ông Trần nắng nghe, ngật đầu ngẫm nghĩ. Một lúc ông bỗng ngẩn nhanh dậy nhìn Thuấn. Cháu vô cho bác theo với. Thuấn kêu lên, úi bác đi răng nổi, đường xa xa xôi, xe cộ không có. Lại bom, lại đạn nữa. Thì bác cứ theo cháu, cháu đi được là bác đi được. Nhưng mà răng bác lại vô, ông Trần bỗng ngập ngừng. Ở đây bác cũng khó ngủ Thuấn nói thành thực Bác ở đây còn có chị Thảo giúp đỡ Và trong đó một mình Ông Trần khoát tay cương quyết Bác sống một mình quen rồi Để cho con Thảo nó thoải mái một chút Mình già rồi hay nghĩ lần thần Nhiều khi làm cho cháu nó cứ bị rằng buộc khó khăn Thuấn một miệng Hai chị Thảo có điều chi không phải với bác Đừng nghĩ như dứa mà tội cho nó Còn giàu nhưng nó đối với bác còn hơn con đẻ Nó càng quý mình Thì mình càng phải biết nghĩ chứ cháu Nó đã khổ vì người khuất quá sức rồi Lẽ nào lại bắt nó đèo bồng thêm người sống nữa Cháu còn trẻ chưa hiểu hết nỗi đời đâu Đợi đi bác về vĩnh linh Nếu trời cho nhìn thấy hòa bình độc lập Thì bác sẽ về đến bên cát sơn Đất vĩnh hòa đối với bác Vậy là trọn tình đạt lý rồi Bác cũng chẳng còn chi ở đó mà dùng rằng nữa Nói đến đó tự dưng nước mắt ông lăn ra Thuấn ngồi lặng nhìn ông Đúng là cô còn trẻ quá Hiểu làm sao thấu hết mọi nỗi đời Một mùa xuân đầy thử thách đã đi qua cuộc tổng tuyến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam cũng được coi như chấm dứt quá trình diễn biến từng giai đoạn của chiến dịch này rất phức tạp khó ai có thể lường trước được bắt đầu là những trận tổng công kích người dân miền Nam một sớm ngủ dậy bỗng nghe tiếng đại bác nổ Long trời bỗng thấy ẩ màu những rừng áo xanh tràn vào các đại lộ bỗng sừng sốt bằng hoàng trước cơ ma nửa đỏ nửa xanh cờấp phới khóc các công sở các ngã từ tin tức được lăn báo từng giờ trên này Hà Nội Quân Giải Phóng đã chiếm cầu chữ Y, ngã từ Phan Thanh Giản, thuộc thành phố Sài Gòn. Quân dân Trị Thiên Huế đã đánh chiếm sở thông tin Mỹ, làm chủ khu nhà ga, tiến đánh bộ chỉ huy hành quân Mang Cá, rồi Đà Nẵng, Phan Giang, Nha Trang, rồi các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, rồi Buôn Ma Thuột Con Tum, vân vân Như để xác nhận những tin tức trên, Đài Sài Gòn lại đưa tin. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã trận đứng Việt Công ở cầu Ông Lãnh, bắn chết 12 cộng quân trên cầu Bình Triệu, Sài Gòn. Quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh nỗ mãnh chần đứng hâm lực có Bắc về tại khu vực Phú Văn Lâu, Huế, rút khỏi Đà Nẵng, rồi Nha Trang, Cam Ranh, Đà Lạt. Tất cả đều được rút, rút khỏi, rút khỏi thành phố về nông thôn, rút từ vùng nông thôn vùng ven thành về rừng, rút từ bìa rừng vào sâu trong núi thẳm. Ấy là bắt đầu một giai đoạn mới, một giai đoạn mà có lẽ lịch sử sẽ ghi lại thành những trang bi hùng, đẫm máu, muôn đời không mờ phai. Lịch sử bao giờ cũng công bằng, sau những người trong cuộc Tự tay nằm ra lịch sử, không phải không có lúc phải gánh chịu những bất công. Một người dân bình thường ở một mảnh đất nào đó, họ chỉ biết đào hầm, cất giữ vũ khí rồi căng biểu ngữ đấu tranh. Một người chiến sĩ bình thường ở một chiến trường cụ thể chỉ biết hành quân và mục tiêu, tiến đánh và rút lui. Tại thời điểm nổ ra những mốc lịch sử, những người đó khó mà phân biệt hết góc cạnh của thời cuộc. Lý do vì sao? Có người cho rằng do khả năng thông tin, nhưng thông tin cũng không thay thế được sự đúc kết của thời gian. Khi mà cuộc chiến tranh chưa kết thúc thì đã thường tình, bên nào cũng dành cho mình quyền tuyên truyền thành thích, tâm trạng và những ưu thế thời cuộc. Không ai giải gì lật áo cho người xem lưng. Vì thế những nỗi chớ chêu của lịch sử thường không được nói đến. Không ai rõ được rằng khi đại quân ta ảo ảo lướt vào hang ổ lớn nhất của Mỹ Nghị ở miền Nam thì trên thế giới này, những hang ổ lớn nhất cũng bị rung chuyển những kẻ mặt người dạ thú hút hoàng nhồm lít dậy, chọc gậy bánh xe, con phao cho bọn chết đuối. Lúc này chỉ dám nói một nửa sự thật, rằng thế giới nhất tệ ủng hộ chúng ta, phe xã hội chủ nghĩa đồng nhất đứng về phía ta. Còn một sự thật oan hức kia, ta biết, nhưng buộc lòng phải cắn răng lại. Cuộc chiến đấu trên chiến trường đang trong những ngày đẫm máu, những tổn thất ghê gớm đang trút lên đầu dân tộc. Chúng ta vẫn cắn răng lại để vượt qua, chúng ta tin thời gian là công bằng, sao chúng ta cũng hiểu trên dòng thời gian ấy không thiếu gì những thác gành xào trá. Có lẽ ít tài trên thế giới này thấm thiếu điều đó bằng dân tộc Việt Nam. Mà dù vậy không thể nào phủ nhận được những chiến công lớn lao của quân giải phóng trong mùa xuân này cho dù Mỹ Ngụy và tất cả những bài đàng của chúng trên thế giới đã điên cuồng vật lột cũng không thể nào không thừa nhận phía họ đã phải gánh chịu những hậu quả vô cùng trầm trọng mà có lẽ sẽ đánh dấu bước đi xuống trong thế trận chung ở miền Nam cũng như trên chiến lược toàn cầu bằng chứng rõ ràng là Mỹ phải tuyên bố ném bom hạn chế và chịu ngồi và đà bàn đàm phán tay đôi với Hà Nội tại Paris chỉ trường ấy thôi cũng đủ cho chúng ta dám chấp mọi ngang trái trên đời này Dám chấp tất cả sự xào quyệt, lá mặt lá trái của thời thế để tiến lên, để hoan hỉ và chúc mừng nhau. Trong những ngày cuối xuân này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức tại Đại hội Mừng Công và kèm theo đó là hội diễn nghệ thuật quần chúng của các lực lượng vũ trang toàn quân khu. Cả hai đại hội đều thành công rực rỡ. Trong hội diễn nghệ thuật, đội tuyên truyền văn hóa Bộ Tư lệnh Vĩnh Linh đã được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Phần thường này không phải chỉ khẳng định những thành tích hoạt động văn hóa của đội trên đất Vĩnh Linh mà còn đánh giá những đóng góp của đội trong công tác vận động binh lính địch bên kia tuyến trong chiến dịch Tết Mậu Thân. Thế là đại hội đã được ghi nhận vào dòng thác của cuộc tổng tiến công lịch sửa này. Trong suốt thời gian xây dựng chương trình tiết mục để đi tham dự hội diễn, đội tuyên văn Vĩnh Linh thiếu mất hai nhân vật quan trọng, Kim Hà được chính ủy cho nghỉ phép về Hà Nội thăm bố, Phương nằm viện. Đến lúc Phương gia viện thì đội cũng chuẩn bị lên đường, tuy vậy Trần Vũ cũng đồng ý cho cô đi theo đội để kết hợp thăm gia đình. Phương đã về sống với Mạ hơn nửa tháng ở Tân Kỳ. Nửa tháng ấy đối với Phương có giá trị như nửa đời người, bởi vì chưa bao giờ cô cảm thấy gia đình mình ấm cúng và thân thiết như lúc này. Từ ngày sợi tán ra đây, Mạ với dì đã ăn chung một bếp, ở đây nương rẫy là đất chung, nhà cửa cũng chết tạm bằng mái lá Ngôi nhà Nam Gian làm trái hướng của ông cầu trong Vĩnh Linh đã cháy khi họ vừa rời đất ấy ra đi chưa đầy một tháng Cũng chẳng còn gì trong nhà ấy nữa mà tiếc rẻ. Cuộc sống bây giờ hoàn toàn nương tựa vào đội, vào hợp. Cơm gạo nhà nước bán theo nhân khẩu, công điểm làm thêm được gặp tác xã chia cho hoa màu. Thằng Thái hy sinh, bốn đứa rau thì học tận Nam Hà. Thế là cả ba người già đều chẳng còn gì mà bênh vực, bon chen, thu vén. Rõ ràng, khi không còn mục đích giành giật chút riêng, tay họ bỗng trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. tôi ra cười mở, tình thương trải ra. Ngày qua ngày, tiếng chuyện trò lấn dần câu khích bác Mà ngại năm nay đã tới tuổi 62 Ông cầu 66 Dì lại cũng đã năm 4 Con người đi qua một thời khỏe mạnh Cái thời mà ai cũng muốn chen lấn người khác Để bồi đắp cho riêng mình Trừ thì họ đã dập dình ngưỡng cửa quy tiên Người ta ai chẳng muốn chết có đùm có bọc Có kẻ trôn người khóc Những năm tháng cuối đời Con người thường tìm đến nhau Sau một chặng đường dài quanh lưng sấp mặt Thậm chí họ còn chiều chuộng nhau Chiều mến nhau Y như mới bước vào tuổi thanh xuân vậy Sống vui thì ngày chóng hết Mười năm ngày phép trôi qua, Vương khoác ba lô về xuôi, dì lá đi theo tiến chân cho tới thị trấn Lạt, vừa mua vé xuống Nam Đàn, cô tìm được đội vừa lúc hội diễn kết thúc. Bây giờ tính chuyện trở về, toàn đội gói ghém đồ đạc xác định quyết tâm. 4 giờ chiều ăn cơm, 5 giờ kém 10 sẽ nổ máy. Họ vượt qua khỏi khu núi Đại Huệ thì tất mặt trời. Xe không bật đèn, rầm rì lao trong đêm. Qua và tùy an toàn, xe sốc mạnh, đường Hà Tĩnh gập ghềnh như leo núi. Tiếng máy bay náo nhác trên đầu, những chớp bom nhoé dáng rào lưng trước mặt, mùi cháy đâu đó vàng phất, không gian nặng trịch âm thầm. Xe bỏ đường quốc lộ 1 lên đường chiến lược 24, tiếng máy bay nhiều hơn, cả một đội nín lặng căng mắt nhìn ra ngoài, xe chạy mỗi lúc một chậm, đêm về khuya, nhiều người gà gật ngủ, có tiếng hát khe khẽ, xe lất trái lắc vải, người ngã dúi vào nhau. Bỗng trước xe dừng hẳn lại, mấy cậu trai thò ra cửa thùng xem xét. Phía trước và phía sau ùn lại rất nhiều xe. Có tiếng người gọi nhau láo nháo, một vùng trống trải mênh mông, ai đó hỏi khẽ, "Đâu thế này nhỉ? Chuyện chim mà dừng lại hả? Tắc cầu hả?" Chẳng ai trả lời vì cũng chẳng ai biết rõ chuyện đang xảy ra, đột nhiên có tiếng phản lực xoẹt qua, tất cả nín lặng, tiếng máy bay vòng lượng trên đầu, Có lệnh xuống xe tàn ra, tiếng chân người nhảy xuống tình thịch không thể nhận ra đâu là đường vì dưới chân đất cứ lổn nhổn như ruộng cây ải. Chạy được vài bước thì gặp bờ dốc hóa ra hố bom, và một đoạn lại gặp hố khác trời có hướng khác nữa, lại hố bom nữa, một cảm giác ớn lạnh lan ngập từng người. Bộp bộp, pháo sáng rồi, cả bầu trời đột ngột bị phanh toạc ra, mặt đất loá lồ nham nhở, bất ngờ đâu đó có tiếng kêu to, ngã ba đồng lộc. Tiếng kêu chấn động như một tiếng nổ, tất cả ngần ấy con người đều sững ra, họ đang đứng giữa ngã ba đồng lộc. Không biết rồi sau này khi ngọn lửa chiến tranh nhen lụi tắt thì người đời và sử sách sẽ nhắc đến những tên đất như cái ngã ba đồng lộc này ra sao. Có thể là một niềm kêu hãnh, một kỳ tích lừng danh, cũng có thể là nỗi ngậm ngùi tưởng nhớ. Còn bây giờ, cái tên ấy là dồn nén bao nhiêu khối nổ. Những người bộ hành từ chốn san lạ đến hình dung đây là một chốn không đối, không bờ, thăm thẳm những gian nguy bất hạnh. Người lái xe nào chưa một lần vào tuyến lửa thì tưởng tượng Đồng Lộc như chiếc tàu mong manh mà chỉ có thể dám nhấn ga khi tối trời không nhìn thấy những thanh cầu sắp gãy. Đồng Lộc và chăng là sứ sở hoang sơ của thời bình minh của nhân loại. Mặt đất luôn rung truyền và thay dạng đổi hình Mỗi một sớm mặt trời lên Đất phơi trần lạ lẫm như một hành tinh vừa được khám phá Chỉ có đêm là vui Đêm che khuất những dị hình do bom nạn tạo nên Đêm quen thuộc với tiếng xe, tiếng cười, tiếng gọi nhau Tiếng cúc phẩm phầm phập, lanh canh Đêm đồng nghĩa với hiện tại về cuộc sống Những kẻ thù thì không muốn đất này có hai thứ đó Hàng vằn của pháo sáng tung ra, chúng muốn xóa đêm, chúng muốn lúc nào ngã ba đồng lộc cũng bị phơi ra trong sát thái đồng hoang lạnh lẽo. Sẽ không ai gọi cái tên đồng lộc chính xác nếu họ không lắng nghe tiếng gọi khẩn thiết của những thanh niên trung phong lúc này. Ở đâu đấy? Qua con thủy, bốn quả nổ hai rồi, nhanh lên, cây số 6 cách đổi ô vang, độ 20 thước về phía đông, nhanh lên. Giải phóng xe ngay, hai xe Patine, chỗ ngã ba 38, ngã ba 38 mau lên. Sẽ không ai hiểu đúng cái tên ngã ba đồng lộc nếu không biết thêm được rằng trên cái tọa đồn này là cái tên ấy là sự kết tinh của bao nhiêu cái tên khác ọ thùng ọ vang, chị tám ọ hanh chị Lưu con mùi đồng lộc với họ là một phần đời, một phần máu một phần của lễ tạo hóa ra giống nổi dòng họ và bao hàm tất thầy những quan hệ sinh tồn của con người trong tình bạn, tình yêu, tình làng, xóm quê hương, đồng chí, đồng bào tiếng nổ của bom không hát nổi tiếng gọi thanh niên xung phong gọi nhau lái xe gọi nhau và những hành khách cùng xe khác gọi nhau, thoạt đầu là gọi nhau chạy càng chạy xa nơi xe bị ứ càng tốt rồi bất ngờ có tiếng gọi nhau quay trở lại người từ nhiều phía trở về tiếng thở hồn hền, tiếng gọi nháo nhác và cả tiếng cười nữa tiếng cười rẽ lên khi một cô gái bổ trừng ra giữa đất, nhưng tiếng cười đón liền tắt ngay khi nhìn thấy một ông già dâu tóc bạc phơ chạy lại đỡ cô gái giọng ông đứt quãng vì mệt có có làm sao không con dạ không sao đâu, cháu còn chạy được Lúc này đám diễn viên đội tên văn năng bày lễ ông già, một vài cô gái khác cúi xuống giúp cô nâng cô gái dậy, Đồn ngột phương kêu to. "Trời ơi, bác Trần, răng mắc lại ở chỗ này." Ông Trần ngước lên ngơ ngác, ánh pháo sáng chập Trần không đủ cho trong Trần nhận mặt người vừa gọi, trong lúc đó vương quay lại khu tay nói to cho cả đội nghe. "Các bạn ơi, bố anh lợi đây này, bố anh lợi." Nhiều người chạy ùa đến, bây giờ thì ông Trần mới nhận ra phương, ông ôm lấy vai cô lắc mạnh, không thể đứng lâu chỗ này được, phương hơi vội. Bác đi vô hay đi ra? Đi vô, đi xe nào? Có cái xe chở đạn. Chao ôi, gặp đâu xin đó. Đã 10 ngày nay mới vô thấu đây cháu ạ. Phương túng bội tay ông. Đừng ngồi trên xe đạn nguy hiểm lắm. Bác về xe bọn cháu, nhanh lên. Ông Trần nửa mừng rỡ nửa lúng túng quay lại nhìn cô gái đằng sau, nhưng bác còn đứa cháu. Cả hai bác cháu lại đây, chợt thì ngồi chật. Ôi chà, dư thì quý hóa quá. Tiếng xe rú máy, Phương đã ưng Trần lên xe, mọi người cũng nhanh chóng leo lên xe, xe trồm tới nghiêng ngửa. Tất cả chưa ai dám yên tâm. Máy bay vẫn bay dít trên đầu. Một vài loạt bom nổ. Phía dưới mặt đường, tiếng gọi của thanh niên xung phong vẫn vang lên. của con năm, một xe nghiêng rồi, nhanh lên. Cây số 3 ba, mau lên. Hai quả chứa nổ ở đồi o hạnh, mau lên. Gần một giờ trôi qua, không gian căng như sợi dây đàn. đàn người qua một phen vượt cạn, hạ hê cười nói. Xe bòn bánh trên quảng đường đầm thắm. Vương Tiếu Tít hỏi chuyện ông Trần. Ông kể cho cô nghe chuyện nhà, chuyện hợp. Từ từ ngày sơ tán, con cần lạc mẹ, chuyện từ hôm cất bước trở về, chỉ có điều lắm không hề nói, ấy là lý do đã khiến ông lặng lẽ từ dã con dâu mà đi. Rồi đến Lập Phương kể cho ông nghe, cô nói về quê hương từ sau ngày Mỹ căm ra nam sông bến Hải, cô đã lại từng trận đánh máy bay, từng đợt bắn pháo vào cồn tiên dốc miếu, rồi cô nói đến lợi, cô kể tỉ mì cái lần cùng lợi hoạt động ven sông cửa Việt cho đến lúc cô bị thương, ông Trần nghe như nuốt từng lời, thỉnh thoảng ông chen vào câu hỏi: "Tội nghiệp Bé thương có nặng lắm không cháu. Cháu cũng tưởng không gặp lại bác nữa kia, may mà có khách nợ bác ạ. Anh ấy đã chi viện kịp thời, nếu không cháu đã chết hoặc bị bắt rồi. Anh ấy tìm được cháu, bế cháu vào phòng tuyến của đại đội. Anh ấy đã sai hết hai chiếc cá băng bó cho cháu, đến hôm nay anh ấy cử ba người cán cháu ra. Để cháu phải nói là chưa bao giờ biết khóc cả. Dứ mà đêm mấy khi trở tay với anh lợi, cháu đã khóc, khóc vì thương người ở lại ác liệt quá mà, hơn nữa cháu nghĩ tình anh em trong chiến đấu sao mà quý giá đến thế. Bác ơi, anh lợi cũng khóc. Cháu biết đánh hết thương cháu nhiều. Phương càng kề càng xúc động. Ông Trần cũng thấy lòng bồi hồi nỗi nhớ thương. Cả hai cứ thầm thì, say xưa, người hỏi kẻ nói. Trên xe lúc này gần như đã ngủ hết. Tiếng gà từ một xóm nào đó phía dưới vọng lên. Trời gần sáng, những câu chuyện của Phương xem ra chưa thể dứt nổi. Ông Trần cũng còn muốn nghe nữa. Đường dài lấy chuyện làm vui. Trên xe mọi người ngủ hết rồi. Tuổi trẻ họ vô tư như thế đấy. Không. Trên xe... Không phải ai cũng ngủ, chính ông Trần đã vô tình quyên khuấy đi. Còn Phương thì hoàn toàn vô tư không thể ngờ đến. Sau lưng họ, một người vẫn thức, vẫn căng tay ngay từ đầu đến cuối câu chuyện của Phương. Càng gần về sáng người càng tỉnh, cô thu mình vào một góc xe, kim nén đến nín từng nhịp thở. Giả sử quái đó chủ tâm để ý, vẫn mất gặp đôi tiếng thở dài vụng trộm chút ra. Tin bố trở về, đến tai lợi rất nhanh. Người xã đội trường Vĩnh Hòa lên hòm giao ban trên bộ tư lệnh đã gặp lợi ngay ở cửa hội trường. Sau mỗi giao ban ấy, chính Nguyễn Trần Vũ đồng ý cho anh Tạt về thăm bố. lời tìm gần như khắp xã mà không gặp được ông Trần. Người ta nói với anh rằng từ hôm về tới nay, ông Trần ở trong một lán bít tổ dân quân gác kèng báo động. Nhưng thường ngày ông vẫn đi luôn. Lợi cứ dọc theo các đường hào đến tất cả các địa đạo. Gần chiều vẫn thất vọng. Anh định quay trở về bộ tư hào Lợi trần này ra ý nghĩ ghé qua khu vườn cũ. Anh muốn tìm lại kỷ niệm học sinh. Lợi đã băng qua một tràng cỏ tranh, đi dọc theo mép chuông trạc chiều Đồ vài trăm thước là đến. Anh lại hoài mãi vẫn không tìm ra lối vào ngõ. Cây gai phủ kín lối đi. bom đạn phán nát lưỡi trè, tàn hoang chè mít. Vất vào một lúc lâu, anh mới chui được vào vườn. Đã trớm vào mùa hè, tiếng ve răng răng khắp bốn phía. Mạnh vườn cỏ lút tươi bầy. Cây mục nát Lợi cố tìm một vệt mòn cũ Cái nền nhà chỗ nào Hồi nhà bếp ở đâu Chỗ nào kê chiếc giường Đặt chiếc tù Chỗ nào Đặt cái mâm gỗ nhỏ nhoi Để mỗi bữa cơm Bố con cùng so đũa Lợi đi như lần từng bước chân Lòng ta thần gọi tìm quá khứ Bỗng anh dừng vội lại Phía cuối góc vườn Có bóng người Đúng rồi Bóng người lặng im Như một cột mít già Chọc ngọn Hai chân lợi díu lại Anh cố bước lên Bóng người vẫn đứng im Còn cách vài chục bước chân Lợi kêu lên nghẹn ngào Bố, bố ơi Ông Trần hơi giật mình Như khi nhận ra lợi Cặp mắt bà của ông như lồi ra Tròm râu giật giật Lợi lao đến đỡ lấy ông Một bàn tay gân quốc Viện lấy vai lợi Tay kia run run chỉ ra phía trước Mà mạ con đó Nhớ không May mạ bom hắn chưa sới Lợi đã nhận ra Nằm đất cao cang vừa được bố quét sạch cỏ, mà anh đã nằm đó từ ngày anh còn bé dại mới chập chững bước đi. Này hai bàn chân anh đã vượt qua bom qua đạn, bao nhiêu ngang trái của cuộc đời, qua cả ranh giới cắt kia do kẻ thù dã man nhất nhân loại tạo nên, mà anh vẫn nằm đó, có lẽ vì thế mà bố không dứt khỏi mảnh đất này. Khi đàn con nằm xuống đây, bố không nghĩ rằng có một ngày nào đó bố bỏ mạ nằm một mình. Ừ, tha minh bận đi một công việc chi đó. Thà ở đây vẫn bình an ấm cúng thì lòng dạ dù có xa mấy cũng thanh thản. Đằng này mình đi tìm lấy chỗ an nhàn, ở đây bom đạn tứ phía, mất chỉ còn sáng chiều thôi. Ông Trần dầm gì nửa như nói với con, nửa như vân Trần với người nơi chín suối. Lợi lặng lẽ tầm chiếc cuốc, vun vun lại nấm mộ. Anh không đến mức nệ cổ như bố. Xong trong khung cảnh này, cảm thấy bùi ngùi, và anh bấm nhận ra thêm rằng mỗi một con người đều có riêng một lời thề với dĩ vãng. Có những lời thề đoạn tuyệt Có lời thề sinh tử không lìa Bất cứ thế lực nào muốn khuất phục hiện tại Đừng nên nghĩ đến mối ràng buộc cầu hiện tại với xa xưa Một con người cũng vậy Mà cả dân tộc cũng thế thôi Bố con ông Trần quay về Đến trước lán dân quân Thì nhìn thấy một cô gái bẩn chức áo hoa cà Ngồi ở góc lán Ông Trần chạy vào trước Còn đến lúc nào đó Nhưng người con gái không kịp trả lời ông Cô đã nhìn thấy lợi Còn đợi sau một giây sừng sốt cũng nhận ra thuấn Của gặp gỡ bất ngờ đến mức cả hai không trào nhau nổi một tiếng. Ông Trần chạy thẳng xuống hầm tìm nổi bắp cơm. Lợi vẫn đứng đực trước mái đán. Anh muốn gọi bố lại, nhưng sao lên tiếng được? Tuấn ngồi đó, nỗi khát khao nhớ nhung của anh hiện hiện ra đó. Bao nhiêu dị nghị ngờ vực, bao nhiêu gián cách đều được xóa sạch. Em đó rồi, khuôn mặt bầu tròn, mái tóc hơi quăn, đôi mi dày khẽ chớp. Tiếng hát trào trong gió như đưa nôi. Lớp mẫu giáo díu dít bầy chim tập nhảy so với ngày ấy Thuấn có khác đôi chút người đầy đặn hơn cờ chỉ có chậm chạp hơn nước da trắng hơn và màu áo hoa cà cũng có phần là lạ sao chẳng có gì quan trọng sau tất cả mọi điều vẫn đôi mắt chớp chớp kia cả một tình yêu úp mở đang gọi Lợi run run bước đến thật gần hình như đã vượt qua được cơn sáo động Thuấn nở một nụ cười bình tĩnh anh về thăm nhà hay đi công tác qua Lợi đáp bé xíu anh được về thăm bố Thuấn cười thoải mái hơn Có định tham út không? Lợi cũng cười, nụ cười dở dàng miễn cưỡng Làm sao biết được cơ chứ Thuấn vào từ hôm nào Út cùng vào với bác, anh ngồi xuống đi Làm gì mà gión dén như cá bất gà vậy Nhưng lợi vẫn đứng Bàn tay lấn từng cọng tranh trên mái nán Bây giờ làm gì? Út mới vào, canh chưa phân công chi hết Mấy hôm nay út cứ chạy lên chạy về với bác Vừa lúc đó ông trần bê nổi gạo lên Loay hoay nhen lửa Thuấn chạy lại Bác để cháu làm cho. Ông Trần buông tay nhìn lợi. <cười> Tội nghiệp. Suốt dọc đường đi cơ cực không gian kể xiết. Không có nó rất dịu thì chẳng biết có sống nổi mà về tới đây hay không. Thiệt con nhà quá tốt đết. Giữa ngồi xuống bên lợi kể lề. Bao nhiêu chuyện từ ngày thuấn trở lại đất Tân Kỳ. Từ khi hai bác cháu cất bước ra đi, ông đều nhớ như in và kể hết. Cuối cùng ông kết luận. Bố còn sống ngày nào? Làm mong chúng mày thành ra thất. Càng cơ khổ càng phải biết giữ lấy cái đạo thủy chung con ạ. Lợi ngồi lặng im, nghe bố nói. Anh không ngờ, Thuấn lại giữ được nghĩa tình với gia đình mình như vậy. Nhớ lại những lúc giận Thuấn vô cớ, anh thầm tự trách mình. Còn Thuấn thì vẫn ngồi lì bên bếp lửa, chẳng ai rõ cô đang nghĩ gì. Nồi cơm đã cạn, ngọn lửa cũng tắt. Chỉ có bên mếp than vẫn hồng hát lên hai gỏ má Thuấn. Bên ngoài, trời tối lúc nào không hay hay. Những dân quân trực chiến trở về. Trong thế nhà có khách Họ vui nhộn hẳn lên Ái trà chú lợi mạnh giỏi hi À cô con dâu lại đến đây rồi Thánh thật Một cậu dân quân có vẻ kém tuổi hơn lợi Nhưng điệu bộ thì như một lão làng Anh lợi với chị Thuấn tổ chức đi do rồi Em sẽ nhận cái dân trưởng ban khuấy động Tiếng cười xé lên Một dân quân đứng tuổi cũng chen vào pha trò Nhọc còn nói bậy Mày Người ta cưới nhau cốt được lúc vắng vẻ Mày lại làm trường ban khuấy động Thì muốn què cẳng hả Lợi cũng mật cười Ông Trần là người vui nhất Ông Dục Thuấn dọn cơm ra Mọi người so đũa, gõ bát cười ồn nào Thuấn không nói gì nhưng mặt đỏ rực Cô hệt như người con dâu thực sự Còn bữa cơm thì vui chẳng kém gì bữa tiệc cưới Cho đến lúc tiệc tàn Những dân quân kéo nhau đi hết Mà không khí căn nhà vẫn ngập tràn Những niềm vui hề hà Ông Trần kiếm cớ đứng lên Từ bê coi nhà Tao đi kiếm bên chầu bên chỗ thím liễn về liền đó Ông nói rồi đi luôn Đêm tối mà ông đi rất nhanh, chứng tỏ cặp chân còn mạnh lắm, hơn nữa lòng ông đang vui, niềm vui như ngọn lửa dọi đường. Còn lại hai người, thuấn lấy kim băng khêu to ngọn đèn, rồi ngồi xuống sát lợi, cô chủ động nói trước. Út về tân kỳ gặp mạ, nghe mạ nói anh lợi giận út lắm, nghĩ công tội, dạo nớ út út lắm cơ, út chỉ tồi thân, khóc suốt. Hai vành mi Tuấn chớp chớp, lợi bỗng thấy tràn ngập một niềm thương cảm. Thôi, đừng nhắc cũ nữa Sống bên nách kẻ thù làm sao tránh khỏi oan trái. Con người đã vượt qua được, đã xích lại gần nhau thì đừng chấp nê những gì phải trả giá. Tuấn ngước lên nhìn Lợi, giọng run run. Chờ may mắn gặp lại được anh, Út chỉ mong anh thông cảm đừng giận Út nữa. Con gái thường yếu đuối hơn con trai. Lợi muốn nói với Tuấn một câu, rằng chưa bao giờ tôi giận em cả, rằng gần ấy năm, tôi cũng chỉ mong có lại được giờ phút này. Nhưng cổ anh đã khô lại đôi bàn tay run run, anh tròn tay con mái tóc của Thuấn khẽ tì vào. Tuấn hơi cúi xuống, ra vẻ không phản đối. Hai gương mặt trẻ gần lại với nhau, gần lại như một sự đền bù sau bao nhiêu tháng ngày xa xăm cách trở. Còn có gì chưa cắt được họ, tiếng thở nồng ấm bội vàng, trong hơi ấm tràn trề ấy, lại bỗng nhận ra chút gì sót mặn. Anh đẩy nhẹ khuôn mặt Tuấn ra, có vệt nước mắt kéo dài từ khóe mắt xuống vành môi Tuấn, vệt nước óng ánh nóng hổi. Anh hỏi khẽ, sao lại khóc em? Tuấn cúi đầu nín lặng, Lợi ghi sát Michael cô và người mình, Thuấn cứ ngồi như vậy lặng thinh như một sự gửi gắm nương tựa. Một lúc lâu sau cô mới thì tầm. Bác về được đây an toàn khỏe mạnh là út mừng lắm rồi, trừ gặp được anh nữa là tội nguyện. Hồi nớ trước khi đi, anh có dặn út ở nhà chạy lên chạy xuống trong năm bác. Vì hoàn cảnh mà đã có lúc út không làm được lời dặn ấy, nhưng trừ dưới là vui rồi, út cũng đỡ ơn hận. Thuấn tốt với anh quá. Anh chỉ nói được có thế rồi hai bàn tay anh nâng khuôn mặt Thuấn lên. Anh nhìn vào mắt thuấn Đôi mắt mà suốt bao tràng đường chiến dịch không bao giờ khép lại trong nỗi nhớ của anh. Lợi cuối người muốn đặt môi mình lên làn mi giày ấy, nhưng Tuấn khẽ thở dài, đẩy nhẹ ra. Thôi, đừng đỡ anh, để út nói đã. Trừ gặp lại anh, mọi chuyện vẹn tròn dứa là út thỏa mãn, út mừng cho bác, mừng cho anh mà cũng mừng cho bản thân út nữa. Tuy có khi này khi khác, nhưng chưa đến mức hổ thẹn với nhau, giữ là vui ghê lắm rồi, phải không anh? Lợi hơi ngạc nhiên, thấy Thuấn bỗng nhiên cứ nói rông dài, trong lời lệ ấy hình như có cái gì không được bình tĩnh cho lắm, nhưng mặt cô này lặng đi, âm thầm, có chuyện gì vậy Thuấn ơi? Gặp được nhau là vui lắm rồi, út biết anh là người giàu nghị lực, cả khi út bỏ đi ở ngoài bắc, anh vẫn vui, huống hồ chứ đã nói được với nhau tất cả những chi cần nói. Lợi không bình tĩnh được nữa, Thuấn, em nói những gì vậy, anh chẳng hiểu gì cả, dạ, ý út thế này, chứ anh lại đừng ý út nữa, quên đi. Thuấn, khoan mà, để Út nói xong đã Anh Lợi chỉ thương Út như đứa em thôi Còn Út, suốt đời Út vẫn quý anh Lợi Quý bác đây, như quý cha đẻ của mình Nếu có điều kiện, Út sẽ lên với bác Út cứng lên, thiên hạ có cười Út cũng chẳng sợ Lợi nhìn Thuấn sừng sốt Cái gì đã xảy ra? Giọng Thuấn cứ nghẹn dần lại Những giọt nước mắt hối hà lăn xuống Vì sao vậy em? Hay là em đã... Thuấn mỉm cười lạnh lẽo già Út có yêu thiệt rồi Nhưng chờ Út cũng dã cả người ấy nữa Út tự dã, như tự dã một quãng thời gian thương dại Út sẽ bắt đầu lại mọi việc, lúc này Út giấu anh đó, chứ đội thiền tiếp tế cồn cỏ đã nhận Út, chiều nay Út lên đây cốt để chào bác, mai Út xuống Vĩnh Quang, may quá được gặp anh, Út biết anh vẫn thương Út, xa nhau có thể anh sẽ buồn, nhưng chắc buồn chóng thôi, vì sẽ có người thương anh hơn, Út biết. Dòng tuấn nhỏe ra, nước mắt tự dưng xối ảo xuống, tuấn khóc không cần giấu giếm.